Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 881 ngươi tại sao phản đối miêu yêu cùng Thường Lâm 1. Cố niệm thâm Hôn Đông Nha đầu chết tiệt này bất quá em vợ vui vẻ là được rồi gì trụ Dai sai thật đáng thương cố niệm giai không để ý giang mặt nàng nhìn về phía lâm ý thiển chỉ dâu là thực sự nhà ngươi giang mặt lúc trước chính là theo đuổi ta ta tự tuyệt nói như thật vậy lâm ý thiển mím môi môi mặt không biểu tình không đáng đưa đánh giá giang mặt là hắn nhìn lấy lớn lên hắn đối với nàng không có gì giấu nhau hắn ở trong trường học thích qua cô bé nào nàng có thể không biết sao trừ phi nàng đi sau đó Nhưng nàng đi mỗi hai năm, giang mặt cũng liền suốt ngoại. Hơn nữa lấy tính cách của hắn quả thực khả năng không nhiều sẽ thích cái này kinh sợ bánh bao, hai người đều ngây thơ vô cùng. Cố niệm dai thấy lâm ý thiện không nói lời nào, nàng lại đưa mắt về phía cố niệm thâm ca, hắn tới nhà chúc ta khả năng không phải là thăm chị dâu, là hướng về phía ta tới. Nói mặt không đỏ tim không đập. Cố niệm thâm rất thâm trầm mở miệng, nếu như là như vậy, vậy ngươi cùng hắn đi thôi, nhìn tại thân thích phân thượng, ta có thể không muốn xính lễ. Phúc, lâm ý thiện không nhìn được, Phúc suy nở nộ cười. Đưa tới ánh mắt của giang mặt, nàng trong lúc vô tình đụng vào, lập tức thu hồi nộ cười, sắc mặt lại lạnh. Cố niệm dai, tuyệt đối không thể nào là anh ruột, nhất định là giả, nàng muốn đi cùng hắn làm một cái giám định. Loại thời điểm này, hắn không phải là hẳn là đứng ở nàng cách này em gái ruột bên này sao, coi như không đứng tại nàng bên này, không giúp nàng, hắn cũng nên suy nghĩ một chút chị dâu. Chị dâu rất rõ ràng không muốn gặp lại giang mặt, hắn hẳn là cùng với nàng tề tâm hợp lực đem giang mặt cho lấy, không cho chị dâu thêm chẳng mới được. Quả nhiên người đang yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm thông minh cố tổng cũng không ngoại lệ. Cố niệm thâm trở về cố niệm dai câu nói kia sau đó thu hồi ánh mắt kéo lấy tay của Lâm Ý Thiển đem nàng hướng phòng ăn rắt ca. Cố niệm dai muốn đuổi theo cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển giang mặt nhanh chóng xuống lầu đuổi kịp cố niệm dai đưa tay nắm nàng sau cổ áo đem nàng kéo lại cố niệm dai ngươi đi ra một chút. Hắn trực tiếp dùng phương thức như thế đem cố niệm dai hướng ngoài cửa chính kéo. Cố niệm dai lớn tiếng rít gào, giang mặt ngươi làm gì, ngươi đây là yêu mà không được, muốn vì ái sinh hận rồi sao. Cố niệm thâm cùng lâm ý tiền đưa như không nghe thấy, liền không hề quay đầu lại một chút. Bọn họ hai đều bất kể, gì chu tự nhiên càng sẽ không hoàn. Giang mặt đem cố niệm dai kéo tới ngoài cửa chính dưới bậc thang mặt còn đi mấy bước, sau đó mới buông tay. Cố niệm dai quần áo đều bị kéo biến hình rồi, nàng một bên sửa sang quần áo, một bên lớn tiếng mắng giang Mặc. ngươi có bệnh. Thở phì phò. Giang Mặc nhìn chầm chầm nàng dễu cợt, ngươi chính là giống như trước đây ngu xuẩn, đã nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Cái tên này đem nàng đẩy ra ngoài chính là vì mắng nàng. Cố niệm dai tức giận duỗi tay chỉ mũi của giang Mặc. ngươi. Nàng cắn răng, mắng người lời còn chưa nói ra, giang mặt câu môi cười đắc ý, tức chết đi. Thật không có phẩm. Cố niệm dai cắn răng ta là cao quý cố thị, không cùng ngươi loại này cửa nhỏ họ ít không có phẩm nam chấp nhật, hàng ta bước cách. Nói lấy nàng ngạo kiều ngửa càm lên, xoay người vào nhà. Giang mặt nhìn lấy bóng lưng của cố niệm dai cũng rất là đắc ý. Trong phòng ăn. Cố niệm thâm đứng ở trước cửa sổ thấy được cố niệm giai cùng Giang mặt cãi nhau một màn kia, chờ Giang mặt đi rồi, hắn xoay người hướng bàn ăn bên kia đi, vừa đi vừa cười nhìn lấy lâm ý thiện nói. Quả nhiên là bị ngươi nuôi lớn cùng ngươi sống nhau như đúc ra. Trong giọng nói xen lẫn mấy phần cưng chiều, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 882 Ngươi tại sao phản đối miêu yêu cùng thường Lâm? hai Ta ra sao? Lâm ý tiện ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm ánh mắt mang theo cảnh cáo. Thật giống như lại nói. Cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Cố niệm thâm căn bản không coi là chuyện đáng kể. Nhớ mày hỏi ngược lại. Không ra sao? ra không ra trong nội tâm nàng không có cân nhắc sao trộm áo thì đấu của hắn chụp lén hắn ra không giúp đỡ sao Lâm ý thiển tao mày cố niệm thâm ngươi nhẹ nhàng cố niệm thâm không sợ hãi chút nào nhún nhún vai ngươi tới cắn ta à hai người đấu miệng cố niệm sai tiến vào nàng mới vừa bị giang mặt tức chết vừa vặn không có lên đường tiết vào cửa nhìn thấy cố niệm thâm cùng Lâm ý thiển tại liếc mắt đưa tình Nàng vừa vặn mượn đề phát tiết, hai người cắt ngươi đủ rồi, có chừng mực. Có thể không muốn khắp nơi diễn ăn ái, giải thức ăn cho chó. Trong nhà có già có nhỏ, cũng không biết xe đặt một chút. Vốn là bầu không khí tốt vô cùng, cố niệm dai thứ nhất, lập tức trở nên không giống nhau, cố niệm thâm đêm đen mặt. Ánh mắt nhìn về phía cố niệm dai, thấy thế nào cảm giác thế nào nàng ở trong nhà này đột ngột, hắn nói. Ta để cho tề thiếu đông đặt cho ngươi hôm nay phiếu. Cố niệm dai vô cùng đau đớn, ngươi qua cầu rút ván. Đem nàng lợi dụng xong, liền cho đưa ra ngoài, nàng đời trước là phá hủy hệ ngân hà sao, ông trời già đời này cho nàng như vậy một cái giả ca ca. Quả thật là quá bi thảm rồi. Nàng không có nhìn lại cố niệm thân bọn họ bưng lên sữa bò uống một hớp, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu lên hỏi lâm ý thiện. Đúng rồi, chị dâu ngươi kiểm tra trước khi mang thai báo cáo ra đi có phải hay không là ta rất nhanh liền có thể lại liếm một cái cháu nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ rồi hả? Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại. Ngươi ngay cả lễ ra mắt đều cho không nổi, lấy cái gì mong đợi? Cố niệm sai. Lại trâm tâm rồi, cái nhà này nàng là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cả ngày lẫn đêm không phải là bị cưỡng ép cho chó thức ăn, chính là bị châm tâm thời gian làm sao còn qua. Nàng thề, nàng trở về trường học nhất định phải đi tìm một cái nam phiếu, mỗi ngày đẹp đẽ tình yêu, một ngày tú mười lần. Thức ăn cho chó ai không biết. Đây là nàng năm nay ở trong nhà ăn cuối cùng một bữa sáng, bữa tiếp theo chính là sang năm. Nàng quyết định năm nay không trở về nữa rồi. Không đúng bữa này nàng đều không muốn ăn. Cố niệm sai suy nghĩ buông xuống sữa bò cùng nía đối với cố niệm thâm nói. Ta không muốn ngươi đặt phiếu, chính ta định. Nói lấy nàng lại quên mất mới vừa rồi cốt khí, lần nữa cái kia nía ăn đồ ăn. Vừa ăn vừa nói, ta không cần đi quá sớm. Ta còn muốn đi tìm xuống cậu nhỏ để cho hắn tháng sau theo ta đi tham gia nữ sinh hoạt động, đến lúc đó dẫn hắn cùng nữ thần gặp mặt, lần này gặp mặt, hẳn là liền không sai biệt lắm. Nàng phải ở cách đó đổ bỏ vương quốc giả xâm người thừa kế trước giúp cậu nhỏ giải quyết nữ thần. Lại không hạ thủ, lại chưa đi đến triển xé chế Cố miệng thâm nghe được lời như vậy, trột dạ không được rồi. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc khiển trách cố niệm sai, cố niệm sai ngươi chớ quên, ngươi bây giờ còn là học sinh, nhiệm vụ của ngươi là đi học. Cố niệm sai không phục, ta ở dưới tình huống không trễ nai học tập cho cậu nhỏ tìm bạn gái, ngươi gấp cái gì? Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, khí mắt hoài nghi nhìn lấy cố niệm thâm. Cà, ta phát hiện ngươi thật giống như rất phản đối ta đem nữ thần giới thiệu cho cậu nhỏ. Ta cũng cảm thấy... Một mực quý đầu yên lặng ăn đồ ăn lâm ý thiển bỗng nhiên lên tiếng Nàng nín cười quay đầu không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm miêu yêu ta cũng thật thích tiếng đồn một mực đều rất tốt Giới thiệu cho thường lâm không phải thật tốt sao Nhìn thấy cố niệm thâm đáy mắt cái kia nóng nảy bất an trột giả Khóe miệng nàng nâng lên một vết nghiền ngấm cười Bốn chương Gấp đôi trong các bảo bảo không nên lãng phí gấp đôi cơ hội à càn coi lê muốn rớt chúng thường danh sách mời các vị rời bước khu bình luận sách chỉ định bình luận dò số đi tìm nhân viên quản lý lãnh thưởng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu hôn ăn sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.orderg chương tám Ngươi tại sao phản đối Miêu Yêu cùng Thường Lâm? Ba Cười rất cạn rất cạn, mấy không thể nhận ra. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái tên này có thể biên ra lý do gì tới ngăn cản Thường Lâm cùng với Miêu Yêu ở chung một chỗ. Bị Lâm ý tiện hỏi cố niệm thâm càng trột dạ, hắn lớn tiếng nổi giận. Tốt cái gì? Tốt cái cổng lông khá lắm cầu, hôn mẹ ruột con trai muốn làm hắn hôn mở. Đây là chuyện gì mà? đến lúc đó gặp mặt tiểu ngư kêu mẹ, hắn kêu mở, hắn thật muốn cùng con ruột làm huynh đệ, không được tuyệt đối không được. Hơn nữa hắn hiện tại còn không biết lãng nữ nhân đó mục đích, còn không biết nàng có phải hay không là ẩn giấu tâm tư gì. Phản ứng của cố niệm thâm đưa tới cố niệm sai hoài nghi ca, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Có cái gì không đúng quá không đúng rồi? Cố niệm thâm cắn răng trợn mắt nhìn cố niệm dai, thật muốn đi qua đem nha đầu chết tiệt này bóp chết, sau đó loại chuyện này không nên nhắc lại rồi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, là thực sự nổi giận. Cố niệm dai không dám nói gì nữa, lắc đầu một cái, sau đó bên dưới nhỏ giọng nhổ nước bọt kỳ lạ. Nàng là thật không hiểu, nàng phải cho cậu nhỏ giới thiểu miêu Miêu kết hợp bọn họ hai ở chung một chỗ cùng hắn có quan hệ gì. Có một mau tiền quan hệ sao? Một ly tiền cũng không có được chứ. Cố niệm thâm tâm còn cầm tải. miêu yêu chính là trong lòng hắn một mầm hỏa lớn. Không tra được lai lịch của nàng. Nhưng lại thường xuyên tại hắn trong cuộc sống bên tai xuất hiện. Bữa ăn sáng hắn chưa ăn mấy hớp liền đi. Nhìn lấy bóng người của cố niệm thâm biến mất ở cửa nhà hàng. Cố niệm dai thu hồi ánh mắt. Sau đó dướn cổ lên nhìn lấy lâm ý tiền hỏi chỉ dâu, anh ta đây là thế nào? Lâm ý tiền lắc đầu một cái, không biết. Chột dạ chứ? Mẹ ruột con trai mình thành chính mình hôn mỡ nhỏ. Đây là nếu là được, cách này nói ra không phải là một cách chê cười sao? Mấu chốt nhất là, hắn sau đó cùng tiểu ngư quan hệ muốn làm sao chỗ? Là con trai hay là biểu đệ? Thật ra thì những vấn đề này suy nghĩ một chút, thật sự là rất có ý tứ rồi, cái tên kia hiện tại khẳng định tim đập rồn lên trột dạ một nhóm. Bất quá có một chút nàng cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo tên kia tính cách cùng xử sự, sự phong cách biết mẹ của Tiểu Ngư là miêu Yêu sau đó, hắn hẳn là sẽ hoài nghi miêu Yêu động cơ cùng đột nhiên đem Tiểu Ngư mang tới hắn trong tầm mắt mục đích. Nhất định sẽ đi thăm dò lai lịch của miêu Yêu. Nàng mấy năm nay thân phận mặc dù giấu rất tốt, vô số người nghĩ cha lai lịch của nàng, nghĩ cha nàng rốt cuộc là ai. Nhưng làm người như vậy bên trong, không có chân chính cường đại, chân chính cường đại trên căn bản đều là trực tiếp xài bao nhiêu tiền thấy chân dung nàng bị cử tuyệt cũng liền bị cử tuyệt. Dù sao chính là một nữ nhân, có thể cố niệm thân không giống nhau, hắn nhất định là nghĩ truy tìm nguồn gốc cha, làm sao sẽ không tra được đây. Còn có một chút nàng không thể hiểu được. Dựa theo bạch sắc nói cố niệm thân thật giống như cũng đi thăm dò nàng lúc đi học sự tình. Nàng đi học thường xuyên không ở trường học, càng là bụng dần dần lớn, sợ bị phát hiện. Nàng có liên tục một đoạn thời gian rất dài không có đi trường học. Nàng mấy năm nay tại mơ gốc thần bí hành tung, sau khi về nước tiểu ngư cũng đi theo xuất hiện rồi. Hơn nữa tiểu ngư cùng nàng vừa thấy mặt đã như thế hôn. Hắn cái loại này tư duy lô dưới thật mạnh mẽ não, không có lý do gì không đi hoài nghi một cái giữa nàng cùng miêu yêu liên lạc. Cái tên này là chỉ số thông minh lui bước rồi sao? Chỉ dâu ngươi cũng cảm thấy nữ thần ta cùng cậu nhỏ ta phối một mặt chứ? Cố niệm dai bỗng nhiên lại hỏi. Lâm ý tiền thu hồi suy nghĩ, đối với cố niệm dai lắc đầu một cái, ta chưa từng thấy mặt của nữ thần ngươi. Nàng liền người ta mặt cũng chưa từng thấy bằng điểm nào nhìn ra người ta phối một mặt rồi hả? Thật khoa trương. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 884. ngươi tại sao phản đối miêu yêu cùng thường lâm? 4. Cố niệm dai cười nói. Không cần phải nói, khẳng định đẹp như thiên tiên cùng cậu nhỏ ta là trai tài gái sắc. Nàng nói đến miêu yêu thời điểm, luôn là một chút sùng bái. Lâm Ý tiễn nhìn lấy nàng trong lòng nghĩ cái này kinh sợ bánh bao thật sự là đáng yêu hiểu chuyện. Nàng hài lòng gật đầu, khẳng định. Nhất định phải. Nàng đồng ý để cho cố niệm dai cũng hết sức hài lòng, chỉ dâu ngươi ánh mắt giống như ta rất không tồi. Sau đó nàng rồi nói tiếp, anh ta hiện tại có chút phản đối có thể là hắn không muốn cậu nhỏ lão bà so với lão bà của hắn ưu tú, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ một cái. Lâm ý tiện rất khó hiểu, cố niệm dai tại sao phải cho Tống Thường Lâm giới thiệu bạn gái. Đơn thuần chỉ là muốn để cho miêu yêu khi nàng mở nhỏ sao. Ngươi tại sao nhất định phải cho cậu nhỏ ngươi tìm bạn gái. Vạn nhất chính hắn không muốn tìm đây. Thường lâm trước mắt nhất định là không muốn tìm. Cách này không cần hỏi. Bởi vì nàng luôn cảm giác thường lâm còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Theo hắn nói cho nàng biết, hắn quyết định xuất ngoại một khắc kia bắt đầu, nàng liền có loại cảm giác này. Cố niệm dai bĩu môi nói. Ta biết cậu nhỏ nhất định là thích ngươi, lòng ta thương hắn, liền muốn cho hắn tranh thủ tốt nhất. Nói lấy nàng ngước cổ, có một chút điểm hơi đắc ý, còn có chút tự hào. Đây là nàng mỗi lần nhắc tới tống thường lâm thời điểm tiêu chuẩn biểu tình cùng tâm tình. Lâm ý tiện nhìn lấy nàng, không khỏi tại nội tâm than thở cảm khái. Cái này kinh sợ bánh bao đối với bất luận kẻ nào tốt, thật sự rất đơn thuần, rất thuần khiết túy. Đối với người xấu cũng là nàng như vậy tính cách một khi tâm tư thâm trầm phức tạp. Nhất định là tại bị rất lớn đau đớn sau đó Cho nên nàng hy vọng nàng vĩnh viễn không cần chịu đựng những thứ kia Có thể một mực duy trì phần này thuần chân Nhưng trong nội tâm nàng lại có một cách lo âu Lấy cố niệm sai bây giờ đối với tống thường lâm ỉ lại đến xem tương lai thường lâm nếu như có một nửa kia rồi Càng sủng một nửa kia tâm tư dần dần đến một nửa kia trên người Trong nội tâm nàng trinh lệch có thể hay không rất lớn bất quá cái lo lắng này còn có chút sớm, bởi vì nàng trước mắt cũng chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Nhất thời hồi lâu nàng còn không có khả năng sẽ có mợ nhỏ tới lấy thay nàng tại nàng địa vị trong lòng của cậu nhỏ. Nàng hiện tại càng ngày càng phi vọng trương cảnh ngộ là gia thích Cố Niệm Gai. Không biết tại sao, chính là cảm thấy hắn là trước mắt duy nhất có thể cho Cố Niệm Gai cảm giác an toàn người. Ăn điểm tâm xong cố niệm dai lên lầu đổi quần áo, sách theo dương hành lý nhỏ xuống lầu. Lâm ý thiển theo tiểu ngư ở trên ghế salon học tiếng Trung, dạy hắn chính xác phát âm. Cố niệm dai đến trước mặt bọn họ, khom người ôm lấy tiểu ngư tiểu bảo bối cô cô muốn đi học, ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn biết không? Nàng nhìn tiểu ngư có chút không thôi. Lớn lên thật là quá đáng yêu. Tiểu ngư khôn khéo gật đầu, biết rồi cô cô phải học tập thật giỏi ngày ngày hướng lên nha, bạch sắc thúc thúc cho bài thi của ta, ta có thể làm một trăm phân nha. Cố niệm dai lần đầu cảm giác được học tập áp lực. Nàng thật sự phải học tập thật giỏi rồi, nếu không cháu ruột đều có thể cười nhạo nàng. Biết rồi. Nàng lại đưa tay bóp bóp tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đem hắn buông xuống. Nhìn tiếp hướng lâm ý thiện nói. Ta đi tìm cậu nhỏ ta rồi, đến lúc đó trực tiếp để cho cậu nhỏ ta đưa ta đi sân bay. Lâm Ý Thiển gật đầu, đi thôi. Cố niệm sai ánh mắt lơ đáng lại quét đến tiểu ngư, nghĩ đến Lâm Ý Thiển kiểm tra trước khi mang thai sự tình, nàng lại nhìn chằm chằm bụng của Lâm Ý Thiển nói. Hy vọng lần sau về nhà liền có thể nghe được nhà chúng ta muốn thẻm tân đinh tin tức. Lâm Ý Thiển sẽ cho nàng một cách im lặng ánh mắt. Không có lại tiếp nàng nói. Nàng so với anh nàng tự mình còn gấp quả nhiên là thu tiền. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 885. Cậu nhỏ có thể ôm ta một cái sao? 1. Thiên tì tại hải thị chưa tính là nội thành. Khi còn bé cố niệm dai thường xuyên qua tới, nhưng mỗi lần tới đều sẽ bị Tống Thường Văn khiển trách, cho nên Cao Trung sau đó lại không có tiến vào thiên tì cửa, mỗi lần tới đều là len lén ở cửa đi một vòng. Đây là nàng Cao Trung lấy lần đầu tiên đi vào, nàng đến tìm Tống Thường Lâm. Nhưng biết Tống Thường Lâm cùng phòng làm việc của Tống Thường Văn là đầy, cho nên nàng có chút thấp thỏm lại có chút mong đợi. Sợ đụng phải Tống Thường Văn Lại muốn gặp đến nàng Dù sao lần này nàng trở về trường học Phải qua thật lâu mới sẽ trở về Nếu đã tới Nàng khẳng định nghĩ gặp mẹ một lần Muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi Thiên Tỳ có thể đi vào Tổng giám đốc làm đều là Theo Tống Thường Văn rất nhiều năm Công nhân viên kỳ cựu thân thiết Bọn họ cơ hồ đều biết Cú niệm dai Nhìn thấy cú niệm dai đều cười cùng với nàng chào hỏi Dai dai Dai dai. Cố niệm dai có chút mặt mù, nhìn lấy mấy cái cùng với nàng chào hỏi người, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc, đã không phân rõ người nào là người nào. Nàng từng cái cười một chút đầu đáp lại. Bởi vì khẩn trương, nàng phải tay niết chặt nắm chặt bao dây nịp, nhìn lấy phòng làm việc tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc phòng làm việc, nàng có chút do dự. Nghĩ đi trước tổng thường văn phòng làm việc cùng với nàng chào hỏi, nhưng vừa sợ. Bởi vì mẹ là thực sự rất không thích nàng tới thiên tỷ, cũng không biết tại sao, nàng mỗi lần tới, mẹ đều sẽ vô cùng tức giận. Liền như vậy, cũng không cần đi làm cho mẹ tức giận rồi, vội vàng nói với cậu nhỏ xong chính sự liền đi. Cố niệm giai đã quyết định bước chân hướng phó phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Phương hướng đi, đi tới cửa. Nàng gõ hai cái cửa. Bên trong truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm đi vào. Cái thanh âm này luôn là để cho cố niệm dai cảm thấy rất ấm rất ấm. Nàng toét miệng cười lên đưa tay đẩy cửa ra. Một xây ghế tiếp nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên cứng đờ mẹ. Tống Thường Văn ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy cố niệm dai nàng cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ngẩn người một chút mới mở miệng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm của nàng nghe vào như cũ không cảm giác được nhiệt độ, nhưng không có giống cố niệm dai tưởng tượng tức giận như vậy. Cố niệm dai ngẩn người, phản ứng lại, liên tục không ngừng trả lời. Ta một hồi muốn đi trường học, đến tìm cậu nhỏ ta có chút việc. Tống Thường Văn nghe vậy, sắc mặt thâm trầm một cái, không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt vừa nhìn về phía Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Vậy cứ dựa theo chúng ta là thương lượng có vấn đề gì tới phiên ngươi tìm ta. Nói lấy nàng đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Tống Thường Lâm không nhanh không chậm, ừ, một tiếng đáp lại. Thấy Tống Thường Văn đi tới, cố niệm dai vội vàng tránh ra một chút, đứng đến một bên, song giao áp, rất thẳng rất ngoan ngoãn đứng yên, ánh mắt đi theo Tống Thường Văn di chuyển. Ánh mắt mong đợi. Tống Thường Văn theo trước mặt nàng đi tới. Không có nhìn nàng, nàng có chút mất mát. Bỗng nhiên Tống Thường Văn dừng bước lại. Cố niệm dai vội vàng lại lên tinh thần cười nhìn Tống Thường Văn, mẹ. Tống Thường Văn quay đầu nhìn nàng, ở trường học không nên chạy loạn, có chuyện gì muốn đi ra ngoài liền tự mình lái xe. Nói xong nàng không đợi cố niệm dai phản ứng thu hồi ánh mắt, bước chân tiếp tục đi về phía trước. Cố niệm giai nghe xong lời của Tống Thường Văn, sững sốt một hồi lâu mới phản ứng qua tới Tống Thường Văn đã đi ra ngoài, cửa sắp khép lại, nàng lớn tiếng nói. Ta biết rồi, mẹ yên tâm đi. Thật vui vẻ, mẹ quả nhiên vẫn là quan tâm nàng. Chẳng qua là không thuyết phục. Cửa phòng làm việc đều đóng lại, Tống Thường Văn thân ảnh đều ở trong tầm mắt nàng biến mất rồi, cố niệm giai còn đắc chí. Tống Thường Lâm nhìn lấy nàng cong môi cười một tiếng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 886. Cậu nhỏ có thể ôm ta một cái sao? Hai. Sau đó mở miệng cắt đứt suy nghĩ của nàng, dai dai tìm ta có chuyện gì. Hắn đứng dậy đi tiểu thủy đi nơi đó, cầm một sạch sẽ chăn cho cố niệm dai rót ly nước. Hướng ghế salon bên kia đi. Cố niệm dai quay đầu nhìn lấy Tống Thường Lâm bước chân đuổi theo hắn cậu nhỏ, mẹ ta lúc trước nhất định ăn qua rất nhiều khổ chứ. Tống Thường Lâm đến bên ghế salon ngồi xuống buông xuống cho cố niệm dai ngã nước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng hỏi ngược lại. Tại sao hỏi như vậy? Nhưng mày ánh mắt hiếu kỳ. Ta khi còn bé gặp qua mẹ lén lén khóc qua. Cố niệm sai đau lòng nói lấy đi tới bên cạnh tống thường lâm ngồi xuống, sau đó lại biếu môi nói. Bất quá ngươi khẳng định cũng biết không nhiều, ngươi tới nhà ông ngoài thời điểm ba ba ta thật giống như đã không có ở đây. Thật ra thì ta rất muốn biết ba ba là tại sao không có, nhưng sợ mẹ thương tâm cho tới bây giờ không dám hỏi qua từng hỏi gì chú cùng bà ngoại, bọn họ đều không nói cho ta. Tống Thường Lâm nghe cố niệm dai nói lấy, nàng lúc nói chuyện trong ánh mắt toát ra một tia phiền muộn cùng đau buồn. Cùng nàng bình thường không có tim không có phổi không tương xứng chút nào. Dai dai. Tống Thường Lâm bỗng nhiên cắt đứt lời nói của cố niệm dai thanh âm. Cố niệm dai lấy lại tinh thần quay đầu nghi hoặc nhìn hắn thế nào. Tống thường lâm cong môi, nhẹ giọng nói. Không phải là còn có cậu nhỏ thương ngươi sao? Hắn giơ tay lên đặt ở trên đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng xoa xoa. Mỗi lần hắn đối với cố niệm dai động tác này cũng để cho cố niệm dai cảm thấy rất chữa trị. Nàng rụt cổ lại rất hưởng thụ gật đầu, ta biết. Ta chính là không biết mẹ tại sao lạnh như vậy. Ta vẫn cảm thấy ba ba không còn có phải hay không là cùng ta có quan hệ. Bằng không mỗi lần hỏi bà ngoại bọn họ liên quan với ba ba thời điểm bọn họ tại sao luôn là trở mặt đây. Thật giống như chẳng qua là đối với nàng một người như vậy, không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Tống Thường Lâm không chút do dự phủ nhận, không phải. Cố niệm dai ghi động có thật không? Thật sự không có quan hệ gì với nàng sao? Nàng một mực lo lắng cái này, nếu như ba ba không còn thật sự cùng với nàng có quan hệ, nàng cả đời đều sẽ cảm giác đến thật có lỗi với mẹ. Thật sự, ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì? Tống Thường Lâm cau mày, nhẹ giọng khiển trách Cố Niệm Giai một câu, sau đó rời đi đề tài, không phải là tới tìm ta có việc sao? Cố Niệm Giai lúc này mới nhớ tới tới mục đích, bỗng nhiên tinh thần rồi, giống như là sống lại. Nàng cười hướng bên cạnh Tống Thường Lâm nhích lại gần cậu nhỏ, ta cho ngươi biết một chuyện tốt. Tống Thường Lâm buồn cười hỏi. Nhặt tiền rồi hả? So với nhặt tiền còn vui vẻ sự tình. Cố niệm dai rụt cổ lại, thần thần bí bí. Tống Thường Lâm nhứng mày, ừ. Cố niệm dai nói. Nữ thần ta tháng sau muốn đi thành phố tham gia hoạt động, ngươi theo ta cùng đi, ta tìm con bò đặt trước hai tờ phiếu. Nàng vốn tưởng rằng Tống Thường Lâm sẽ tự tuyệt Nàng đều nghĩ song thuyết phục lời của hắn Thật không nghĩ đến Tống Thường Lâm lại trực tiếp gật đầu đáp ứng Ừ Đáp ứng quá nhanh cố niệm dai ngược lại có chút mồm cậu nhỏ Ngươi đây là đồng ý Chuyện gì xảy ra Làm sao không có theo lẽ thường suốt bài Tống Thường Lâm hỏi ngược lại Ngươi muốn ta không đồng ý sao Hỏi xong hắn trở lại trên ghế làm việc của hắn ngồi xuống. Một bộ muốn đổi ý lần nữa làm quyết định bộ dáng cố niệm dai vội vàng nhìn sang. Lắc đầu giải thích không đúng không đúng. Chẳng qua là ngươi đồng ý có chút nhanh. Cậu nhỏ thông minh như vậy. Nên phải nên không phải không biết nàng kêu hắn cùng đi mục đích. Xem ra cậu nhỏ thật sự đối với nữ sinh đồng tâm mới chịu đáp ứng thoải mái như vậy. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huế Công Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương tám cậu nhỏ có thể ôm ta một cái sao ba như thế rất tốt nàng nhìn tống thường lâm chắc là tại cho cái gì người trả lời tin tức gì rất nghiêm túc nhìn chăm chăm màn hình máy vi tính Một đôi mắt như hắc diệu thạch phát sáng đen, đẹp mắt gương mặt tuấn tú cũng bởi vì hắn đối với công tác đầu nhập nhiều hơn một chút nàng cảm giác không nói ra được. Ngược lại đẹp trai là được rồi. Tốt như vậy cậu nhỏ, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, nữ thần thật tốt may mắn. Nàng, đều có điểm hâm mộ, có chút không? Không không không, cố niệm dai ngươi điên rồi, đây là cậu nhỏ, nói xong không thể lại nổi lên tà niệm nữa nha. Ú niệm dai suy nghĩ miên man tống thường lâm ánh mắt theo trên màn ảnh máy vi tính rời đi, nhìn về phía nàng tò mò hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng cả kinh. Phản ứng lại cảm giác mặt thật là nóng, nàng vội vàng cúi đầu xuống dùng tay vỗ mặt một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tống thường lâm cậu nhỏ ngươi có phải hay không là chỉ thích vóc người cao gầy, dài đẹp mắt nữ hài tử. Mới vừa hỏi ra lời. Nàng liền hối hận Nàng đây là đang làm gì Đang làm gì à Cố niệm sai sợ hãi Tống thường lâm nhìn ra nàng cái kia Không nên tà niệm Vội vàng lại lắp ba lắp bắp giải thích Ta ta liền tùy tiện hỏi một chút Ngươi không cần trả lời ta Coi như ta không có hỏi qua Nàng bên này tiếng nói còn xa suốt Tống thường lâm liền mở miệng trở về nàng Không kém bao nhiêu đâu Không kém bao nhiêu đâu Cố niệm sai ngây cả người phản ứng lại trong lòng một trận thất lạc, tâm tình không khống chế được như đưa đám. Nàng quý đầu, ô! Nguyên lai cậu nhỏ cũng nông cạn giống vậy, nam nhân quả nhiên đều giống nhau. Nhưng là... mẹ vóc dáng cao như vậy, ngực cũng thật lớn tại sao không có di truyền một chút cho nàng đây, nàng làm sao mới một mơ xấu. Nàng tại quý đầu nhìn một chút ngực của mình, nâng hai tay lên vồ một hồi. Nhiều nhất là một cách bơi còn quá miễn cứng Thượng thiên tại sao không cho nàng một cách vóc người đẹp Như vậy bình thường vóc người trở ngại nàng bao nhiêu tiền đồ Cố niệm sai đồng học cách này một ảo não Liền quên đây là tại tống thành phòng làm việc của thường lâm Quên còn có tống thường lâm đang nhìn nàng Người đang làm gì Nghe được âm thanh của tống thường lâm Nàng sợ đến tay run một cái Vội vàng từ trên ngực của mình rời đi Trời ạ, trời ạ. Nàng mới vừa rồi đắc làm gì? Ở ngay trước mặt cậu nhỏ, bắt ngực của mình. A. Cố Niệm Sai ngẩng đầu lên chống lại Tống Thường Lâm thâm thúy đôi mắt, nàng lắp bắp. Tống Thường Lâm nghi ngờ mà nhìn lấy nàng. Cố Niệm Sai bận rộn lại cúi đầu xuống, "Không, ta đột nhiên ngực thương yêu, ta phải đi, máy bay nhanh không kịp." Lời nói không có mạch lạc giải thích một câu, nàng lập tức xách bao hướng cánh cửa chạy. Mia nó mia nó mia nó, lúc túng chết rồi. Cố niệm sai ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, muốn chết à tìm một cái lỗ để chui vào liền như vậy. Nàng nhất định là bị bệnh, não phá hư, mới có thể nghĩ bẩn thiểu để cho mình cậu nói thích chính mình. Ta đưa ngươi. Tống thường lâm đứng dậy, đuổi theo đi lên. Hắn bước chân bước rất lớn theo sát bước chân của cố niệm dai tới cửa Cố niệm dai dừng lại, lắc đầu cử tuyệt hắn Không cần ngươi đưa cậu nhỏ, ta tự đánh mình xe Đón xe là tốt rồi Nàng đầu cũng không dám ngẩng lên rồi Dai dai Tống thường lâm phát giác cố niệm dai dị thường cau mày nhìn chầm chầm nàng nghiên cứu Có phải là có chuyện gì hay không Anh âm của hắn tại phía trên cố niệm dai, như cũ dịu dàng ôn nhu. Cực kỳ giống hai ba tháng gió xuân, phảng phất theo cố niệm dai tiếng lòng lên phất qua. Đưa tới cố niệm dai không có cách nào khống chế chính mình, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, màu đen áo sơ mi, như tỉ mỉ điêu khắc ra gương mặt tuấn tú, một đôi mắt thật giống như tiền cuộc nước một dạng ôn nhu. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 888. Cậu nhỏ có thể ôm ta một cái sao? Bốn. Tim đập của nàng trong nháy mắt lọt nửa nhịp. Hơi hơi mở miệng vô. Cậu nhỏ. Một tiếng này là không tự chủ được kêu. Rất nhỏ tiếng, rất cẩn thận từng ly từng tí tràn ngập mong đợi. Ông thường Lâm nhíu mày, "Ừ, ta..." Cố Niệm giai há miệng, do dự một chút, cuối cùng còn là nói ra, "Ta có thể ôm ấp ngươi một chút không?" Mặc dù biết ca ca là thương nàng, nhưng ca ca rất cao lạnh, cho tới bây giờ không có cho qua nàng một cái nghiêm chỉnh ôm ấp. Duy nhất đã cho nàng ôm cũng chỉ có trước mắt người này. Mà hắn bây giờ đối với nữ thần có hảo cảm, tương lai có nữ thần, có bạn gái, có vợ con. Sau đó sợ là cũng không còn cách nào um. Nghe được cố niệm dai thận trọng yêu cầu tống thường lâm nở nụ cười, rất khó được cười lộ ra răng. Cố niệm dai nhìn lấy, ánh mắt lóe lên một vết kinh diễm. Từ nhỏ đến lớn, nàng trong ấm tượng cậu nhỏ luôn luôn đều là nội liếm, cười lên đều là ôn nhuận như ngọc, không nghĩ tới hắn cũng có thể cười như vậy ánh mặt trời rực rỡ. Nàng còn ngỡ ra tống thường lâm giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Cố niệm dai tâm trong nháy mắt mềm mại còn giống là một đoàn bông vải, nàng nhắm mắt lại, hốc mắt vô hình có chút chua xót, Như vậy ôm cảm giác thật tốt, thật sự muốn cả đời đều có thể có cậu ôm ấp hoài bão dựa vào cả đời đều cùng cậu không? Nàng không dám nhớ lại nữa, rất quả quyết buông lòng tống thường lâm. Tháng sau cùng cậu nhỏ cùng đi tham gia nữ thần hoạt động, đem chuyện của hắn và nữ thần giải quyết sau đó, nàng tìm người bạn trai cùng nhau học tập cho giỏi, cách này học kỳ liền không trở lại, đã đến năm trở lại. Nghe vậy, tống thường lâm cau mày, ngươi không vui. Không ta đi rồi, ngươi không cần đưa ta. Cố niệm dai lắc đầu một cái, không do dự, lập tức xoay người đi rồi. Đến cửa thang máy, nàng đưa tay nhấn xuống gật đầu. Sau đó mới quay đầu Tống thường lâm không có đuổi theo Nàng lại có chút thất lạc Mất hồn mất vía đến lầu 1 Ở phía trước đài lấy nàng dương hành lý nhỏ Ra cửa chính Nàng nhìn trước mắt nha sân rộng ngẩng đầu lên hít sâu một hơi Sau đó chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước Ánh mắt xéo qua bỗng nhiên liếc lên một bóng người quen thuộc Nàng quay đầu nhìn sang nhíu mày, giang mặt ngươi tại sao lại ở chỗ này Rất không hữu hào rọng Giang mặt đường vân tê, si quần din Mặt rất nhàn nhã Hắn nhìn thấy cố niệm dai cũng có chút kinh ngạc Mở miệng trở về ngữ khí của nàng cũng không hữu hào Ta đến tìm thường lâm ca Hắn đối với tống thường lâm xưng hô Để cho cố niệm dai rất không hài lòng Cái gì thường lâm ca Đó là cậu nhỏ ta Cũng là chị dâu ta cậu nhỏ Là trưởng bối Hắn kêu ca ca Vậy không lộn xộn à Giang mặt cảm thấy cố niệm Gai nói cũng đúng, hắn, a một tiếng, không có phản bác, sau đó hắn nhìn chầm chầm mặt của cố niệm Gai tò mò hỏi. Mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Cố niệm Gai trột giả, lớn tiếng trở về giang mặt. Đỏ ăn thua gì tới ngươi con? Chuyện gì xảy ra, làm sao còn đỏ? Thật sự muốn cầm một cái gương nhìn một chút có phải hay không là đỏ rất lợi hại. Giang mặt bị cố niệm dai giống không phục lắm, bắt đầu điếp nàng, không trách đến bây giờ còn không tìm được bạn trai, dung mạo không dễ nhìn, vóc người lại không tốt, tính khí còn kém, người vừa nát. Mới vừa rồi cố niệm dai ngay tại quấn huyết tống thường lâm thích cái loại này vóc người đẹp nữ nhân. Trong lòng bực bội không được. Vào lúc này Giang mặt lại điếp vóc người của nàng, trong nội tâm nàng bỗng nhiên một trận không nói ra được ủy khuất. Nước mắt không có chút nào dữ liệu như ngập lụt ào ào theo trong hốc mắt tràn ra. Nàng tay cầm quả đấm, dùng sức tại trên bả vai của giang mặt đập một cái, giang mặt ngươi hỗn đản đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 889. Chính là muốn khóc một. Giang mặt không ngờ tới cố niệm dai sẽ khóc, dù sao tính cách của nàng là cái loại này đánh không chết tiểu cường. Thấy hắn khóc rồi, hắn bó tay toàn tập, làm sao còn khóc rồi. Cố niệm dai nghẹn ngào, khóc rất thương tâm. Giang mặt không biết rõ làm sao dỗ nàng, không đến nổi đi cố niệm dai ngươi không phải là người yếu ớt như vậy. Hắn nâng lên một cái tay, lung tung tại trên mặt của cố niệm dai lau một cái. Cố niệm sai dép bỏ đẩy hắn ra, ta khóc ăn nhập gì tới ngươi, ngươi cái này chết thẳng năm Đem ánh mắt của nàng đều lau đau. Chính nàng dùng tay xoa xoa, khóc còn rất thương tâm. Căn bản không bị khống chế. Cách này người ta lui tới, nối liền không dứt, hơn nữa còn là tại thiên tì cánh cửa, giang mặt có chút sợ hãi, dứt khoát cúi thấp đầu nói xin lỗi, thật có lỗi với, thật có lỗi với. Ta sai lầm rồi, ngươi chớ khóc, để cho chị ta biết, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Hắn lại muốn đưa tay cho cố niệm dai lau nước mắt. Lần này còn không có đụng phải nàng, liền bị nàng cho đẩy ra, ngươi vốn là khi dễ ta rồi, ta phải nói cho ta biết chị dâu. Nói lấy nàng lôi kéo cái xương tức giận hướng ven đường đi. Giang mặt sợ nàng thật đi tìm lâm ý thiền tố cáo, đuổi sát theo đi ngăn cản, cố niệm dai ngươi đừng. Bao lớn chút chuyện, về phần ngươi sao? Hắn cũng không biết làm sao dỗ, không có chút nào kinh nghiệm. Cố niệm dai bắt đầu đi rất nhanh, bỗng nhiên dừng bước, giang mặt cũng đi theo dừng lại. Cái kia ngươi đưa ta đi sân bay, ta liền tha thứ ngươi rồi. Thái độ này thay đổi quá nhanh, Giang mặt trần chờ một chút mới phản ứng được, toét miệng nở nụ cười, được. Đại thiếu năm cười lên rất sực sỡ, còn có hai cái rất rõ ràng hổ nha, cười lên có chút đáng yêu. Cố niệm dai đối với hắn làm một cái mặt vượt cương thi răng. Đây là Giang mặt lúc trước ở trong trường học người khác ban cho hắn ngoại hiểu, nhưng không phải là cương thi răng tiểu cương thi. Thích hắn nữ sinh ban cho hắn. Cái tên này lúc trước trong trường học cũng là rất được hoan nghênh, chính là miệng quá bị ủi, rất nhiều nữ sinh đều bị hắn mắng khóc qua. Giang mặt sợ cố niệm dai còn khóc, cho nên không có cãi lại. Hắn lái xe, đem cố niệm dai đưa đến sân bay, dọc theo đường đi cố niệm dai rất khó được an tĩnh một câu nói không có nói, vẫn nhìn phía ngoài cửa xe. Đến sân bay... Nàng xuống xe lôi kéo cái dương liền đi, bắt chuyện đều không có cùng giang mặt đánh một tiếng. Vào trong liền kiểm tra an ninh lên máy bay, ở trên máy bay, tâm tình của nàng vẫn là rất không đẹp, thoáng suy nghĩ một chút liền muốn khóc. Nàng cho tới bây giờ không có như vậy qua, coi như là bị tống phỉ phỉ bọn họ khi dễ trốn khóc, nàng cũng không có thương tâm như vậy khổ sở qua. Nàng thật sự rất không thích như vậy chính mình, mẹ mạnh như vậy nàng khẳng định không thích con gái như vậy. cố niệm dai suy nghĩ, vội vàng dùng tay lau lau nước mắt, theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, gọi đến số của trương cảnh ngộ. nàng đánh trương cảnh ngộ điện thoại, trương cảnh ngộ luôn là nghe trước tiên, cho dù là đang đi học cũng sẽ không không tiếp điện thoại của nàng. lần này vẫn là như thế, vang lên mấy tiếng, trương cảnh ngộ bên kia nhận, alo. Trương cảnh ngộ cái kia thâm trầm âm thanh, dứt bỏ đối với ý kiến của hắn, vẫn là rất dễ nghe. Cố niệm dai nồng nặc giọng mũi kêu hắn, lão sư. Không biết rõ làm sao rồi, đột nhiên càng ủy khuất. Trương cảnh ngộ nghe một chút liền nghe được nàng khóc rồi, khẩn trương hỏi. Thế nào? Cố niệm dai che miệng cùng mũi, một hơi nhẫn nhịn thật lâu, sau đó buông tay ra điều chỉnh ngữ khí trở về trương cảnh ngộ. Ta cũng không biết thế nào, chính là muốn khóc. Không nói được tại sao thương tâm, tại sao khổ sở, tại sao ủi khuất như vậy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 890. Chính là muốn khóc hay. Nhưng nàng biết. Khẳng định không phải là giang mặt cái kia vài ba lời kích thích. Trương cảnh ngộ ôn nhu giọng cái kia khóc đi, ta nghe. Hắn những lời này trở về, cố niệm dai giờ khóc giờ cười trong mắt còn ngậm lấy lệ. Nhưng lại cười lên, nào có ngươi như vậy lão sư. Người ta muốn khóc, nàng không khuyên giải không an ủi, còn để cho người ta khóc. Nàng rủi rủi con mắt, cái loại này mãnh liệt ủy khuất cảm giác giảm bớt rất nhiều. Trương cảnh ngộ ở bên kia phát ra tiếng cười khẽ, nhỏ giọng như cũ trầm thấp, mở miệng trong giọng nói còn mang theo mấy phần nụ cười trở về chưa. Cố niệm dai gật đầu, ăn ăn, ba giờ dưới chiều đến, ngươi tới đón ta, dẫn ta đi ăn tôm hùm nhỏ cùng hương lạp sao. Nói xong nàng nhớ tới trương cảnh ngộ xế chiều hôm nay có giờ học. Không đợi trương cảnh ngộ nói cái gì, nàng rồi nói tiếp. Được rồi, ngươi buổi chiều năm thứ ba đại học có giờ học. Trương Cảnh Ngộ nói, ta buổi sáng cùng tô lão sư điều lớp. Nghe vậy, cố niệm dai vui vẻ cười lên ta đây treo, một hồi ngươi đi phi trường đón ta. Trong khi nói chuyện, một cái không gian theo bên người nàng đi tới, nữ tiếp viên hàng không cầm trong tay ly nước, là lân ngồi một người hành khách để cho nàng đến nước. Cố niệm dai lại nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu. Ta mang cho ngươi ăn ngon. Trương cảnh ngộ ở bên kia nghe được câu này thổ sủng nhược kinh thậm chí có điểm không thể tin tưởng. Ngươi mang cho ta ăn ngon. Sợ không phải độc dược, muốn độc chết hắn chứ. Dọng chất vẫn để cho cố niệm dai rất bất mãn, ngươi có ý gì? Nàng có hư như vậy à? Đừng khóc, ở trên máy bay nếu là đi ngủ, nhớ đến đổ lên thảm. Trương Cảnh Ngộ không để lại dấu vết chung kết lên một đề tài. Hắn câu này quan tâm, lại để cho Cố Niệm giai cảm giác có chút ấm áp, nàng gật đầu, ta biết rồi. Ngẫm nghĩ tới, tên tầm thú này mỗi lần quan tâm, thật giống như đều là rất thực tế, tỉ như đi bộ nhìn đường, đón xe nhớ đến phát bảng số xe, hoặc là thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện tại nàng lầu dưới nhà trọ, cho nàng mang theo điểm nàng thích ăn đồ vật. Tên cầm thú này trừ buộc nàng học tập kiểm tra không cho nàng qua trở ra còn lại ngược lại cũng cũng không tệ lắm. Không biết hắn cùng ca ca rốt cuộc là lúc nào nhận biết. Trên phi cơ, nữ hài dựa vào bên cửa sổ ngồi, chó ngồi điều chỉnh đến nửa nằm hình thức, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài tầng mây, phức tạp suy nghĩ phiêu cực xa. Bốt cha xét cái đó nữ đầu bếp nhà tất cả mọi người tài khoản ngân hàng quả thực có tịch hạ danh nghĩa cho bạn trai của nàng chuyển tiền ghi chết. Nguyệt lượng báo cáo để cho cố niệm thâm lại Lâm vào trầm tư trong. Lâm ý kiến không giải thích được uống thuốc ngừa thai sự tình, hắn một mực canh cánh trong lòng. Nói là tịch hạ động cơ cũng có, nhưng chính là cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoạt. Hắn không phải sợ oan uổng tịch hạ. Mà là sợ hãi còn lâm ý thiện người sẽ tiếp tục hại nàng Tiểu ngư đột nhiên xuất hiện còn có thần bí miêu yêu Hắn không thể thiếu cảnh giác Nguyệt lượng còn đang kiên nhẫn chờ cố niệm thâm cho nàng trả lời Thấy hắn một mực không có phản ứng Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Bốt Cố niệm thâm cách này mới lấy lại tinh thần Đối với nàng gật đầu một cái Ta biết rồi Một tiếng đáp lại đối với Nguyệt lượng mà nói có chút mơ hồ Nàng hỏi Còn phải lại kiểm tra sao? Cố niệm thâm lắc đầu một cái trước không muốn tra xét. Nguyệt lượng gật đầu biết rồi. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến cái gì còn có một cái tin tức. Cố niệm thâm nhấp lên mí mắt nhìn lấy Nguyệt lượng. Nguyệt lượng nói tiếp. Vương quốc giả sâm người thừa kế tiểu cơ tiên sinh tháng sau sẽ tới Trung Quốc. Nghe vậy cố niệm thâm nghĩ đến trước cố niệm sai nói cái hoạt động đó miêu yêu tại thành phố A cái hoạt động đó. Bốn chương, gấp đôi hoạt động đang tiến hành, nhìn song tay nhỏ điểm xuống bỏ phiếu. Khoảng cách bão nổ càng còn có hai ngày, mỏi eo đau lưng.